Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bách trùn người uống lượn như con ấu trục Mỗi lần nhấc đầu lên khỏi mặt đất Thì anh lại cụm ở chân đá phía trên Nó thật đến nỗi Bách có cảm giác anh bị mắc kẹt Ở giữa cái hốc đá này Nếu như càng ngày nó càng hẹp dần lại Và hạ thấp hơn nữa Để rồi cả một khối đá núi chẹn cứng lên cơ thể anh Trong khi anh được phải là tôn ngộ không Để ngăn không biến mình thành một cái xác chết khô Nhưng bách nghĩ tu đen đã qua được thì anh cũng sẽ qua được. Cách di chuyển kỳ quạt này chủ yếu dùng cơ vai và ngực nên vết thương của anh dần dật như sắp vỡ tung Tốc độ rất chậm khi mà anh phải nhích lên từng cm và dường như nãy giờ anh mới chỉ đi được quân nửa. Đây mới là lý do khiến hàng động thanh thang trở thành nơi hoang dã chứ không phải vì người đời hãi sợ gian thật. Thế này mà mở khu du lịch nổi gì? Du khách nào dám chui vào đây tham quan Và những đường hầm hẹp bên dưới nhà kho Thì cũng chẳng dễ thờ hơn Trong tình cảnh khốn khổ ấy Điện thoại trong ba lô của anh Còn déo vang những cuộc gọi liền nhau Đó là cách của điện thoại khẩn Nhưng Bách không thể xoay sở được gì Trong tư thế này Thậm chí anh còn không thể co tay gãi đầu Hay bất cứ chỗ nào khác trên cơ thể Cây ngách giường này Càng hẹp lại Và quả có một chỗ Bách phải hơi nghiêng người Để lách qua Ngách đá tựa hồ kéo dài bất tận Trong bóng tối đặc quánh Và bách bắt đầu thấy quên thời gian Anh cứ tiếp tục cẩn mẫn nhích lên phía trước Phớt lở những con quân trùng Bám đầy trên cổ trên má Cuối cùng anh thấy mình thò cổ Ra một vùng khí thoáng đẳng hơn Và đôi và anh tuột khỏi cái ngách Rồi đến hai cánh tay Nhưng rất nguy hiểm Ở chỗ bách không tìm thấy mặt đất đâu cả Dường như anh đang cắm đầu Xung cái hố bên dưới Mình quả chiếc điện pin trong túi a và bắt lên Quẳng sáng chói lòa của cây đèn pin chuyên dụng loại hiện đại nhất bao quát cả lòng hàng. Cái kén đá của anh đang treo vắt ngang bách hàng, và bách phải rất khó khăn mới tụt được đầu xuống trước. Thật kỳ lạ, khi bên trong là cả một không gian khổng lồ. Bách lở mở nhớ lại hôm trước, anh chưa đến chỗ này. Một chiếc khuy áo bung ra trong lúc bị ma sát, nó rơi lóc cóc xuống tảng đá bên dưới. Và cái âm thanh bình thường vốn rất khẽ khả ngấy Cũng trở nên vang vọng Ở khu vực được cách âm Tuyệt hào này Bách vội kiểm tra điện thoại 6 của gọi nhỡ đèo của tu đen Kèm theo tin nhắn gửi luôn sau đó Vì không thể liên lạc ảnh bạch có một sự nguy hiểm Do sơ suất của chúng ta Tin nhắn mất một hở Và nói hiển thị dấu sao Cho những ký từ bị lỗi Anh vội gọi lại cho tu đen Nhưng lập tức nhận ra điện thoại không còn một vạch sóng Hàng mũi đá gần như bịt kín khiến các loại tần sóng đều bị bỏ ở ngoài cửa hàng. Trong tình thế không giải quyết được vấn đề gì thì tốt hơn hết là không nghe không thấy. Nhưng máy biết chắc trong lòng chẳng thể yên hột. Điều nguy hiểm, sự sưa xuất, sưa xuất gì kia. Anh đi dọc theo lạch nước, vẫn đang dông rách khẽ chảy. Nó chảy vào một cái hố sâu, có đường kính to gấp đôi ba miệng giếng. Giữa lòng hố nước đen xoáy tròn như vòi dọc. Bách thử quảng chiếc mũ lưới chai xuống đó. Trong nháy mắt, nó biến mất hút vào màu đen của xoáy nước. Bách dùng mình không chắc rằng hố nước này dẫn đi đâu. Bạch nước trong hang thông với lòng hồ dưới chân bảo tháp và chảy tiếp, từ đó ra xoáy nước này. Như vậy rất có thể có một lạch nước ngầm khổng lồ dưới lòng đất, tìm bạch nhoi đau. Thứ cần tìm liệu có bị trôi theo lạch nước này vào với hố vô thận không. Anh đi ngược lên, đầu quần lạch Về phía cửa hầm, lúc này cây đèn sáng quắc Mới tranh cơ hội nhịp ngắm toàn bộ lòng hang Nó rộng bằng một sân đỉnh với mái vòn Từ đó, thạch nhũ rủ xuống đủ mọi hình thù Nhưng càng về phía cửa hầm thì lối đi càng hẹp lại Hình thủ của lòng hầm giống như một bình thí nghiệm Mà phần thân bình thì tròn Còn phần cổ mút dài đến tận miệng Không gồ ghè với những tàng đá treo leo trồng chéo lên nhau Như nhiều hang đá khác Hàng dẫn thần thoai thoải ra dòng nước và hình thành một lối đi bằng phẳng giống con đường mòn trên mặt đất. Tuy nhiên bên vách có vô số hốc đá đen ngòm giống những lối đi ngoắt nghéo vào lòng núi. Vách không phải nhà thám hiệp và anh cũng không lòng dạ nào ở lại lâu trong chốn thầm vô này. Nơi mà chỉ cần có kẻ nghịch ngợm lăn vào hòn đá tàng bịt đầu bên kia nách vào thì anh sẽ bị cầm tù ở đây cho đến khi thành một bộ cốt khô. Mày đang đứng ở phần cổ mút của chiếc bình, chỗ chuẩn bị loe ra thành một lòng hang rộng rãi và tròn trịa. Đúng chỗ này, anh nó bị khẩu stom của Doga chỉ vào ngực. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net